Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Sau khi mà gửi tới quý vị tập 7 của câu chuyện, phía trước là cầu vòng, thì ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Quý vị có biết không sau khi mà lắng nghe xong tập 7, thì đúng là cô gái Bích Ngọc, một cô gái tài giỏi, này, gia đình giàu có, xinh đẹp, Giỏi giang và có tất cả mọi thứ mà một cô gái cần có, nhưng mà ở trong đó là một cô gái đầy thủ đoạn và chỉ có Bảo Long nhìn nhận ra con người thật của cô. Cô ta đang dùng mọi thủ đoạn để che giấu tất cả mọi người trong gia đình và bắt buộc bà Khuê phải ép cô gả cho Bảo Long. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập chuyện ngày hôm nay để xem màn đấu đá giữa đàn thư và mẹ của Bảo Long. Bà Khuê sẽ vô cùng bất ngờ trước những lời lẽ sắc bén của đàn thư Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi quý vị nhé Và sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu Bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Phía trước là cầu vồng tác giả An Yên Xin mời quý vị cùng lắng nghe trong khi bà lan khuê đang giận dữ trước những câu nói của thư thì tại sốp nêu bảo long bước vào khiến cho mấy cô nhân viên ngạc nhiên ơ anh long anh đến muộn thế ạ long không trả lời mà đưa mắt nhìn vào quầy thu ngân rõ ràng xe máy của cô đang ở ngoài kia mà tại sao người lại chẳng thấy đâu cô nhân viên thấy ánh mắt của long vội vàng giải thích anh hỏi bé đan thư ạ hôm nay nhiều người hỏi cô ấy thế không biết Có ai tiến đây tìm cô ấy hay sao? Dạ vâng, ban nãy có phu nhân tới đây Chọn mỹ phẩm cho chị Ngọc Vợ chưa cưới của anh Và bác ấy đưa Thư đi rồi Mẹ tôi đến đây sao? Cô nhìn có đúng người không? Trời đất, phu nhân Lan Khuê Làm sao mà em nhầm được Thư đi với bác ấy tầm 15 phút rồi à? Thế cô có biết Họ đi đâu hay không? Dạ lúc đó khách hơi đông Nên em không để ý Em nghĩ phu nhân đi taxi tới đây Chắc là đi gần đây thôi ạ Bảo Long gật đầu cảm ơn Rồi nói ngay Bích Ngọc không phải là vợ chưa cưới của tôi Chị nhân viên gật đầu chào anh Trong lòng trộm nghĩ Những xoài cà như bác sĩ Long Thường từ chối kiểu như vậy Ra khỏi sốt nêu Bảo Long bấm máy gọi cho đàn thư Cô nghe chuông điện Định tắt máy đi Thì bà Khuê chỉ vào chiếc điện thoại Cô cứ nghe đi Chẳng làm sao cả Thư vội vàng bấm máy và đưa lên tài. Alo à, vợ, em đang ở đâu? Ờ, dạ, em đang đi làm. Thư à, em không biết nói rồi, anh đang ở sốp niêu. Đàn Thư im bật, hóa ra là anh đã tới tìm cô, giọng của anh lại tiếp tục vang lên. Anh hỏi là em đang ở đâu? Em... em đang ở quán cà phê Happy, đang ngồi với mẹ của anh. Lúc này bà Khuê cũng đáy mắt sang Sau đó nói vọng vào điện thoại Nó đang ngồi với mẹ đây Có vẻ như mẹ anh không muốn giấu con trai mình Về cuộc gặp gỡ này Đàn thư thấy Long tắt máy Và chưa đầy 5 phút sau Cô nghe tiếng phanh xe của anh Và rồi bóng dáng cao lớn của anh bước vào Vì đã hơn rưỡi Quán không còn quá đông khách Nên bảo Long không khó để nhận ra bà Khuê Anh vội vàng dạo bước Mẹ tôi đây Sao không nói với con? Thứ lúc này trố mắt ngạc nhiên. Anh, anh không biết bác gái tới đây, thật sao ạ? Lòng lắc đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Bà Khuê lúc này cất tiếng. Vì mẹ biết con bận, không như một số người biết con bao nhiêu việc, mà vẫn còn đu bám theo con. Mẹ biết con bận, mà mẹ còn tới đây gây chuyện hay sao? Thứ lúc này xua tay. Anh bảo Lòng, anh hiểu nhầm rồi. Bác gái nói là có chuyện, muốn nhờ em. Mẹ, chứ không phải là bác gái. Anh bảo rồi, em tập gọi mẹ cho quen đi. Như anh gọi mẹ Thảo ấy. Bà Khuỳ nghe như vậy, thì trừng mắt quát lớn. Ai cho cô gọi tôi là mẹ chứ? Muốn cô ấy không gọi mẹ, chứ khi bảo Long này, chẳng còn là con trai của mẹ. Láo thật, con sẵn sàng bỏ cả gia đình, để đi theo nó. Bảo Long không trả lời câu hỏi của bà Khuỳ, Mà quay sang nói với Thư Mình về thôi em Dạ Dạ cháu chào bác Cháu Cô chưa kịp dứt câu Bảo Long nhìn cô ân cần. Thế mẹ nhờ em việc gì Dạ uh, Mẹ chưa nhờ Mẹ bảo nó Đưa một cái giá Để rời xa con Bà Khuê nói ngay Bảo Long nghe xong nắm chặt tay Gân xanh nổi lên cả đám Mẹ anh dám mặc cả tình yêu của con trai mình Nếu người ngồi trước mặt không phải là mẹ anh thì chắc chắn Long đã không ngồi yên như thế này. Mẹ à? Cái giá mà cô ấy đưa ra chính là cả cuộc đời của con trai mẹ đấy. Mẹ có trả được không? Đàn thư nhìn bà khuê chân thành. Dạ thưa bác gái cháu sẽ không cầu xin bác đừng bắt cháu xa anh ấy vì chẳng bao giờ cháu rời bỏ tình yêu của mình cả. Trừ khi anh Long không còn yêu cháu cháu yêu anh ấy không vì tiền hay vì danh vọng nhà bác. Nhưng mà cháu xin bác một điều, mong bác hãy nghĩ đến cảm xúc của anh Long. Xin bác đừng đóng khung cuộc đời anh ấy trong những định kiến của bác. Xin lỗi bác, nếu như những lời này khiến cho bác bực bội, nhưng có vẻ như việc bác tìm cháu với mục đích ban nãy là sai rồi à? Nghe cô nói như vậy, bà khuê sững lại mấy giây, bà tiếp tục mỉa mai. Cô diễn quá tốt, Để chen chân vào gia đình tôi Cô đã làm mọi cách Bây giờ cô dùng mỹ nhân kế khổ nhục kế Sau này không biết kế sách gì Tôi đã bảo rồi Để cho bảo long chứng kiến của gặp gỡ này Có nghĩa là không muốn giấu giếm Tôi còn nghi ngờ cô dùng bùa ngài Với con trai của tôi Ở vùng quê nghèo rách nghèo nát ấy thiếu gì bùa Con gái nhà quê Cứ đưa cái mắt trinh tiết ra để rũ dỗ Con trai thành phố Chị em nhà cô đúng là một lũ như vậy Dạ thưa bác Cháu hy vọng đây là lần cuối cháu nói điều này Gia đình cháu nghèo Nhưng không bao giờ vì tiền mà bất chấp Cháu đang nói với bác trong tư cách Một người rất yêu con trai của bác Để mong bác hiểu cho anh ấy Cháu hy vọng bác sống thật khỏe Thật vui Để chứng kiến khi chúng cháu hạnh phúc Thì cháu có tơ vương gì Đến tiền tài nhà bác hay không Thì lúc đó bác sẽ hiểu Cháu chào bác Thử nói xong cúi đầu chào bà Khuê và quay Lưng Bởi vì cô sợ với lối nói chuyện miệt thị người khác như thế này, cô sẽ không giữ vững được bình tĩnh. Cô không lo cho mình, mà cô không muốn bảo lòng khó xử. Vừa quay người, cô nghe giọng của bà Khuê bực dọc Nếu như cô dùng bùa ngài, tôi cũng giúp được cô, là giải được nó, bởi vì tôi quen rất nhiều thầy giỏi. Được, tôi sẽ chóng mắt lên để xem hai đứa làm ra những trò gì. Vợ chồng tôi còn sống, thì đừng hòng, cô bước chân vào nhà họ hoàng. Bảo Long im lặng nãy giờ anh cầm chặt tay của Đan Thư đến tận bây giờ anh mới thở hát ra một tiếng Mẹ à mẹ làm loạn đủ chưa nếu có tay săn tin nào ở đây thì ngày mai hoàng gia sẽ đẹp mặt trên mặt báo giờ mẹ về chung cư mẹ nghỉ ngơi đi còn với cha cái nó nói với mẹ như tát nước mà con lại im lặng như thế con đang im lặng thì mẹ nên biết trường biết mực Thư nói như vậy là nhẹ rồi đấy Nếu như con ở vị trí của cô ấy, thì từ nãy giờ, mẹ không còn ngồi ở đây mà giảng giải được đâu. Thế bây giờ, mẹ về khách sạn nào? Để con biết đường. Có việc này mẹ muốn hỏi con. Bộ mỹ phẩm cao cấp mấy chục triệu. Con mua cho ai? Dĩ nhiên là con mua cho đan thư rồi. Ngoài mẹ ra, con chỉ mua cho cô ấy. Còn khá nhiều độ hiệu của tập đoàn trương thị cho cô ấy nữa. Mẹ muốn xem, thì về chung cư mà xem. Hạ, ha, ai... Hai đứa mày sống chung. Trong đầu mẹ chỉ nghĩ được đến như vậy thôi sao. Con thấy mẹ rảnh quá nên mẹ nghĩ nhảm rồi đấy. Rồi nói linh tinh. Con mua cho Thư. Nhưng mà Thư không chịu dùng bởi vì cô ít trang điểm. Không phải ra khỏi nhà cứ lẹ lẹt tô điểm như một số người đâu ạ. Con mua để sẵn. Chờ ngày rước cô ấy về. Nói xong anh tùy tiện kéo Thư sát vào mình. Nhìn cô cưng chiều. Hôm nào nhớ chịu không nổi. Thì bắt cóc một bữa Nhưng mà vợ của con Biết giữ thân của mình lắm Đàn thư thẹn thùng nhìn anh Biểu hiện đáng yêu kinh khủng Khiến bảo lòng không kìm nén được Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của cô Nhìn một màn trước mắt Bà khuê phun ra hai chữ Chở chẽn Đàn thư đẩy nhẹ anh Cái này Anh thật là hay ghê Thôi anh đưa bác về đi Để em qua lấy xe Bây giờ cũng muộn rồi Lại bác Không được gọi là bác Phải gọi là mẹ Mà tối nay em không qua trung cư à Dạ không Tối nay em bận làm bài tập nhóm Anh nhớ đi ngủ sớm nhé Nói xong cô quay sang bà khuê Chào một lần nữa Rồi mới dạo bước đi Báo Long nhìn mẹ Để con đưa mẹ về trung cư Thôi Mẹ không quen nhìn đồ đàn bà trong nhà của người đàn ông chưa vỏ Thời đại bây giờ cứ quấn lấy nhau Đến khi ảnh cái bụng ra lại chói buộc Đó là con đường nhanh nhất Đi đến hôn nhân của lũ nhà quê Bảo Long lúc này Bè khớp tay răng rắc Đàn thư vừa mới bước đi được mấy bước Cũng vì câu nói đó mà khựng lại Thấy hành động bè tay của Long Cô hiểu anh đang kiềm chế cực hạn Sợ xảy ra chuyện Cô quay lại xoa tay của Long Thôi muộn rồi Anh đưa bác về nghỉ ngơi Không sao đâu Bác chưa hiểu nên nói vậy Chỉ cần anh hiểu em thế nào là được, anh đừng nóng. Trái tim của Bảo Long chỉ với mấy câu nói này mà tan chảy mọi bực tức, anh nói nhỏ. Thôi được rồi, em về đi, nhớ về cẩn thận đấy. Bà Khuê lúc này không nói năng gì, chỉ im lặng cùng Bảo Long ra xe. Anh khởi động xe, đánh ánh mắt sang bên kia đường, tới khi thấy bóng dáng chiếc xe của Đan Thư hòa vào dòng người trên phố mới đưa mẹ đến một khách sạn 5 sao. Anh lấy phòng cho bà, đưa bà lên đến tận nơi. Mẹ nghỉ ngơi đi. Ngày mai mấy giờ mẹ ra sân bay. Mẹ nói với con, để con biết. Mà còn nữa, mẹ bỏ ngay cái định xỉa sói thư đi. Con không muốn bàn vấn đề này thêm. Thử nói đúng, mẹ cứ sống cho tốt đi, để mẹ thấy rõ mọi chuyện. Mẹ đừng đưa cuộc đời con trai của mẹ xuống vực thầm. Con nói như vậy, chắc mẹ hiểu chứ ạ. Anh nói xong quay lưng bước đi. Để lại bà Lan Khuê đứng chân chân nhìn theo bóng lưng cô đơn của con trai mình. Rồi bỗng nhiên bà run rẩy khi nghĩ lại những câu cuối mà Bảo Long vừa nói. Không lẽ con trai của bà đã phát hiện ra điều gì đó sao? Tại sao nó luôn nói những câu ẩn ý và gây hoang mang như thế này? Cố gắng trấn tĩnh, bà mở cửa phòng, ném chiếc túi xuống ghế sofa. Bà bước lại giường ngồi phịch xuống và bấm một dãy số quen thuộc. Cậu chủ đâu rồi? Dạ, thưa bà, cậu Bảo Long đang đi về phía phòng trọ của cô Đan Thư. Có vẻ càng ngày, chúng ấy càng dính lấy nhau như sam. Bực cái là biết đó, mà chưa thể ra tay được. Ta không biết Bảo Long đang toan tính điều gì. Dạ, xin phép bà cho tôi được nói ý kiến của mình. Ừ, cậu nói đi. Thực ra tôi thấy người khiến cậu Bảo Long thật sự vui vẻ chính là cô Đan Thư. Tôi dõi theo cậu ấy mấy năm nay, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười nhiều như vậy. Trước đây cô Ngọc có quan tâm tới cậu ấy, nhưng tôi chưa thấy cậu Long có bất kỳ biểu hiện gì. Hình như có điều gì đó khiến cho cậu chủ chán ghét cô Ngọc. Nếu tôi là bà, tôi sẽ để cậu ấy vui vẻ. Cô Thư đang là sinh viên nhưng vô cùng xuất sắc, là người rất có tương lai. Bà Khuê nghe xong thở dài thường thượt, có phải là bà quá ích kỷ hay không? Nhưng Bích Ngọc không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang và hiểu chuyện lại môn đăng hộ đối với nhà bà. Kể ra Bảo Long không thiếu người để ý. Dẫu có hơn nhà Bích Ngọc nhiều nhưng vì tình cảm thò bé mà Ngọc dành cho Bảo Long và còn vì một số lý do riêng của bà khiến cho bà không thể nào chấp nhận ai ngoài Bích Ngọc được. Đàn thư cũng không phải xấu xa gì. Nhưng con bé này đe y giau co hon nha bich ngoc nhieu nhung ngược như cua nghĩ cái gì nói cái đấy. Đã vậy bà không có thói quen trò chuyện Với mấy người xuất thân nghèo khổ. Chưa nói gì đến chuyện. Kết tình thông gia. Không được. Bà không thể đặt tương lai hoàng gia vào tay một người như Thư được. Bà sợ nó dụ dỗ con trai của bà mê lú. Tới khi ván đóng thuyền, nó học kinh tế lại giỏi. Nên chắc chắn lấy tập đoàn và hất văng bảo long đi. Lúc đó, bà mất cả trí lẫn trái. Thì sao đây? Nghĩ tới đây, bà quả quyết. Không được, không được. Con bé này ngang ngược lắm Cứ hiển lành nhu mỉ như bào ngọc Dễ dàng sai khiến hơn Dạ vâng tùy bà Tôi chỉ là kẻ làm thuê Thay sao nói vậy Mong bà bỏ qua cho Không sao đâu Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi Cậu biết đấy Tôi cũng nghĩ rằng Cậu lo lắng cho bào lòng Thôi cậu làm việc đi Bà Khuê tắt máy và đi tắm qua một chút Rồi lên giường trần trọc Thấy cuộc gọi của ông Thông Bà ủy oài nghe may Ông cũng không ngủ được sao Thì xa vợ khó ngủ Bà về chỗ Bảo Long Hay là con nó đưa bà ra khách sạn Ai, Thằng Long ấy Nó mua mỹ phẩm hàng hiệu cho con bé đó Đặt sẵn ở chung cư Để sau này rước nó về đấy Nghe đến đây tôi điền cả tiết Tôi không muốn tới chung cư Trời đất ơi Mới có vậy mà bà đã bực giọng Đến mất ăn mất ngủ rồi sao Bà cố ngủ đi, kẻo con nếp nhằn đấy. Vợ chồng bà nói mấy câu nhạt nhẽo rồi tắt máy. Nhiều lúc bà chợt nghĩ, không biết cuộc hôn nhân của bà có được gọi là hạnh phúc hay không. Bà có tiền, có quyền, có địa vị, con cái đủ nếp, đủ tẻ. Chồng bà chẳng bao giờ để tâm đến việc, bà tiêu bao nhiêu tiền vào việc gì. Con cái quen ai cưới ai, bà đồng ý ông cũng gật đầu. Nhiều khi ông dễ dãi quá, khiến cho bà nhàn chán. Chẳng khi nào thấy ông ghen tuông hay trách mốc Nhiều khi hai người cứ như hai cái bóng Có chuyện gì họ vẫn bàn bạc Nhưng người nói câu cuối cùng Vẫn là bà Ông chỉ quyết định Việc của tập đoàn mà thôi Nhiều lúc thấy mấy bà bạn Bảo chồng ghen tuông nhắc nhở này kia Bà lại chạy lòng Bà thèm cái cảm giác ấy Dù không còn son trẻ Chẳng rõ ông thông lấy bà vì yêu Hay chỉ để làm vật trang trí Thế nhưng bà cũng quen rồi Cũng bởi vì sự dễ dãi ấy khiến cho bà chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì. Buồn thì kiếm mấy bà bạn tán gỗ, đi shopping, chụp chuệt vài kiều ảnh là ổn ngay. Nằm một lúc không ngủ được, bà lấy điện thoại lướt ra xem tin tức. Xem mãi cũng chán, ngón tay của bà vô thức chạm tới một số điện thoại. Đã lâu lắm rồi, không liên lạc. Những cảm xúc thanh xuân trỗi dậy, bà khuê không chịu nằm yên, vội vàng bật dậy mở túi sách lấy ra một chiếc sim khác lắp vào những ngón tay thòn dài viết dòng tin nhắn Anh có thể trò chuyện lúc này được không? Nằm phút sau đến khi bà Khuê nghĩ chắc người kia đi ngủ rồi thì điện thoại của bà báo có tin nhắn đến Khuê đây à? Em đang ở đâu? Có chuyện gì rồi đúng không? Dạ em đang ở thành phố C Em ở chỗ Bảo Long à? Một mình à? Có nghe máy được không? Bà Khuê vội vàng ngồi hẳn dậy và bấm gọi. Người bên kia lập tức nghe máy. Khuê, dạ em nghe. Em đang ở khách sạn sao? Dạ vâng, em buồn bào lòng quá anh à. Em không hiểu nó nghĩ gì mà đâm đầu vào một con bé nhà quê. Có khi nào con trai của em bị bò bùa hay không? Em thấy Bích Ngọc xinh xắn, nết na giỏi giang, hoàn hảo như vậy. Tại sao nó lại không yêu chứ? Người đàn ông bên kia nén tiếng thở dài, như cố kìm xuống những cảm xúc đang trào dâng. Khuê à, đó là duyên là số, cưỡng cầu làm sao được, nếu bảo lòng không thích, ý, em cũng đừng ép nó. Nó là đứa thông minh, không dễ gì để người khác giật dây điều khiển. Bà Khuê rừng rừng nước mắt, có cả những giọt tùi hờn, cũng có thể là bực tức hay là hận đấy. Chắc là do em, tất cả là do em rồi. Là những gì em phải nhận lấy. Nếu ngày đó em không phụ anh, thì giờ đây chắc em đã khác. Thôi thôi, đó là quá khứ. Chúng ta đã có gia đình riêng, con cái chúng mình cũng trưởng thành. Cuộc sống của em có thiếu gì đâu. Có tiền tài, có địa vị, được chồng cưng chiều. Dù mấy chục năm trước hay đến bây giờ đây, anh vẫn thua hoàng thông về mọi mặt. Anh không giàu bằng ông ta, không lấy được người con gái mà anh dành cả thanh xuân để yêu một cuộc sống bao nhiêu người mơ ước. Em còn không hài lòng sao khuê. Bà khuê nghe như vậy thì nức nở, những giọt nước mắt cứ thi nhau, lăn xuống gò má của bà. Nhưng mà em luôn thấy trống trải. Em cảm giác hoàng thông cưới em chỉ để dằn vặt em. Anh ấy chưa bao giờ quát nạt, chưa ghen tuông, chưa bao giờ quan tâm em đi với ai làm gì. Nhiều lúc em thấy mình giống cây bóng. Anh ấy cưới em về, Sinh được ba mặt con Nhưng rồi cuối cùng Cái em muốn là tình yêu Là người lấp đầy những khát khao của em Thì Hoàng Thông Lại không thể nào mang đến Không hiểu sao anh ta lại theo đuổi Và cưới em bằng được nhỉ Thôi em nghĩ quá nhiều rồi Bây giờ em lo vun bén cho gia đình Một người như em Hoàng Thông không bỏ lỡ đâu Thì Chị ấy đâu rồi Anh có thể nói chuyện với em Mà chị ấy không biết sao Ừ, cô ấy ngủ rồi Mấy hôm nay chờ trời, trời Nên phải dùng thuốc an thần Dạ vâng Cuối cùng chị ấy cũng lấy được người mình yêu Nghĩ lại mọi chuyện Em thấy mình là người gây ra hậu quả Của ngày hôm nay anh à Phía bên kia người đàn ông nhìn vào bàn đêm đen thầm của thành phố A Em nên cảm ơn bố em chứ Ông bắt em rời bỏ một người nghèo kiết xác như anh Để cưới Hoàng Thông, em được sống trong gấm hoa và giờ đây Hoàng gia là một tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Anh dù cố gắng, chỉ đứng đầu một công ty nhỏ. Em nên biết, chỗ mình đang đứng, em đừng dây dứt làm gì. Mọi sự trên đời đều là duyên, là số. Bà Khuê bật khóc nước nở, những giọt nước mắt ân hận muộn màng, hiện rõ trên khuôn mặt quý phái. Năm 20 tuổi, bà từ bò mối tình đẹp như mơ, với người đàn ông ấy để lên xe hòa với Tổng Giám đốc Hoàng Thông nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Thông dù rơi nhiều nước mắt nhưng do sự bắt ép đe dọa của bố và vì tham vọng giàu sang muốn dập tắt mọi ánh mắt thèm khát từ các cô gái mỗi khi Hoàng Thông xuất hiện lấy ông, bà cứ tưởng rằng mình là người chiến thắng bà cho rằng một tình yêu dù đẹp nhưng không có tương lai Người đàn ông ấy dẫu có chân tình, cũng chẳng đủ cho bà có cuộc sống đầy đủ. Bà nghĩ rằng cưới Hoàng Thông, nhan sắc trời cho cùng với những hàng hiệu rát lên cơ thể, Hoàng Thông sẽ mê đắm bà, và rồi cũng yêu bà. Con người mà, không thể lạnh giá mãi trước những thứ đẹp đẽ mà một người đàn ông hoàn hảo như Hoàng Thông hướng tới. Ông giúp gia đình bà trả nợ, khi bố mẹ bà chơi hội và trắng tay, Ngày ngày con nợ xếp hàng biểu tình trước ngõ Bà từ một tiểu thư khuê cát Bỗng trở thành người thường bị khinh rẻ Hoàng thông đã giúp gia đình bà Đem lại cuộc sống giàu có Sang trành cho bà Sống trong vinh hòa phú quý Bà cứ tưởng rằng mình đã yêu Thế nhưng nhiều đêm vỏ võ Mong chờ chồng đi tiếp khách trở về Những cách xa khi ông đi công tác đột xuất Và khi đứa con gái thứ hai được hai tuổi Hoàng gia rơi vào khó khăn Do lạm phát toàn cầu, bà và Hoàng Thông phải vất vả gây dựng. Ngày đó ông Sam pháp một năm, đúng lúc này bảo Long ra đời, và những năm tháng đầu tiên của cậu bé, chỉ quanh quần với người giúp việc, chứ không nhận được sự bao bọc của bố mẹ. Dĩ nhiên là với tài năng của Hoàng Thông, tập đoàn Hoàng gia phát triển trở lại, nhưng gia đình của bà càng ngày càng lặng lẽ. Nhà không còn là tổ ấm, ngôi biệt thự vắng hẳn tiếng cười đùa. Bà có tiền, có rất nhiều tiền, có quyền lực và mỗi cái liếc mắt của bà giờ đây đều khiến kẻ dưới để ý giò xét. Thế nhưng lòng bà trống rỗng, giờ đây những giọt nước mắt của bà là quá muộn màng khi người xưa kia dứt bỏ cũng đã vươn lên. Trở thành giám đốc một công ty, dù không thể được như Hoàng Thông nhưng người đó đã cho bà thấy và say dứt vì quyết định của mình. Lúc đó nếu như bà kiên quyết ở lại, biết đâu cuộc sống của bà không quá giàu sang, nhưng lại có cái mà người đời gọi là hạnh phúc. Giọng người đàn ông bên kia lại vang lên. Em đừng khóc. Hai tiếng ấy khiến mọi cảm xúc của bà khuê như vỡ òa Bà càng khóc dữ dội hơn. Ngày bà lấy chồng, ông cũng nhắn tin cho bà như thế. Bà nấc nghẹn ngào. Em không muốn Bích Ngọc vào gia đình khác. Em muốn con bé có cuộc sống đầy đủ. Phía bên kia một nụ cười bí hiểm nhếch lên. Để nó có một cuộc sống như em có đúng không? Con bé có học hành, có công việc, sẽ tự vươn lên. Nó không đến nỗi chết đói đâu, mà em phải lo. Anh à, em có cảm giác Bảo Long biết chuyện gì đó. Em muốn nó nên duyên với Bích Ngọc. Con bé cần lấy người môn đăng hộ đối Một chỗ xứng đáng với nó Để như em đúng không Khuê à Em đã vì tiền mà lao vào một cuộc hôn nhân không tình yêu Anh có cảm giác Lòng nó không yêu Ngọc Không lẽ em muốn con bé Có một cuộc hôn nhân miễn cưỡng hay sao Nhưng mà Ngọc nó rất yêu bảo Long Em tin tình yêu của người phụ nữ Sẽ khiến cho Long rung động Phía bên kia Ý cười trên khuôn mặt người đàn ông lại càng đậm đà anh không muốn hai đứa nhỏ phải dằn vặt nhau anh không muốn ngọc thành cái bóng thứ hai sau em trong ngôi nhà ấy cứ để nó học hành nó làm việc nó đủ lông đủ cánh nó tự khắc biết nó phải làm gì bà định nói gì đó nhưng lại bị câu nói của người đàn ông kia làm cho hẫng hụt em ngủ đi thức khuya không tốt cho sức khỏe em nên nhớ mình là hoàng phu nhân Phải luôn dạng dỡ vào quyền lực. Anh vào đây, nhỡ như cô ấy tỉnh giấc, lại không hay. Nói xong ông tắt máy, bước ra khỏi phòng làm việc. Cô nén cảm xúc trước khi mở cánh cửa phòng ngủ. Nên ông không hề hay biết, có một bóng dáng nhỏ nhắn, cũng mới từ ngoài cửa phòng làm việc, bước vào phòng ngủ và nhắm nghiền đôi mắt đẹp đẽ. Ông lật chăn ôm lấy thân hình mạnh dài đó và chìm sâu vào giấc ngủ. Trong khi đó bà khuê sau khi nghe âm thanh tít tít từ phía đầu dây bên kia thì ôm mặt khóc. Bà không rõ mình khóc vì điều gì chỉ thấy trong lòng là một mớ rối ren hỗn độn. Cảm giác khi tưởng tượng người đàn ông mình đang yêu đang ôm ấp một thân ảnh đời đàn bà khác. Nó thật tệ hại. Nhưng đó là do bà lựa chọn. Đâu trách ai được chứ. Là do bà muốn bước vào thế giới người giàu để hưởng thụ. Nhưng hóa ra Ở thế giới ấy, đằng sau tiền tài và danh vọng chính là nước mắt và nỗi cô đơn. Cai nhạt nhẽo của cuộc hôn nhân như một bàn án đang từng ngày từng giờ đầy đọa bà, khiến cho bà không thể nào thoát ra được. Chỉ biết buông xuôi, bất lực mà thôi. Bảo Long từ khách sạn về, lên rẽ vào khu trọ của Đan Thư. Thấy cổng đã khóa, đã hơn 10 giờ rồi còn gì. Long bấm một dãy số đã lưu tận trong tim, ngay lập tức. Đàn thư nghe máy. Bảo Long, anh đã về chung cư chưa? Ba gái có làm khó anh không? Ngoài em ra thì đâu có ai làm khó được anh chứ. Anh cứ tưởng em giận anh. Đồ hâm, giận dỗi cái gì cho mệt thân chứ? Ừ, đúng. Không giận thì mở cửa cho anh. Đàn thư ngạc nhiên, anh tới tìm cô giờ này sao? Thư vội vàng vừa lấy chìa khóa và chạy ra mở cổng. Bóng dáng cao lớn của anh... Đang ngó nghiêng trông đến buồn cười Vào tuy phòng cô vừa xót cho anh Một cốc nước ấm Vừa nói với anh Trời lạnh thế này Anh không về nghỉ ngơi Còn tới đây muộn thế Nãy gặp đã ôm được vợ đâu Về thế nào được Anh ôm lấy cô Anh cọ cọ chiếc cầm nam tính vào đình đầu của cô Cất giọng khàn khàn quyến rũ Có nhớ anh không ừ, Hỏi vớ vẩn Xin lỗi em xin lỗi vì để em phải chịu đựng nhiều điều oan ức như vậy không nghe ba gái nói em chỉ thấy thương anh nhiều hơn anh phải chịu cỏ bó áp lực em cũng khâm phục chồng của em bởi vì qua bao nhiêu chuyện như thế mà anh luôn bản lĩnh để yêu một đứa không có gì trong tay như em anh siết chặt cô hơn cảm nhận những nhịp tim rung động của hai trái tim chưa cần sự quyện giao thể xác Chỉ cần sự thấu cảm của tâm hồn Đã có thể tạo nên một tình yêu bền vững Bởi chính điều đó giúp ta đủ niềm tin ở đối phương Giọng trầm khàn của anh vang lên pha chút tiếc nuối Tối nay ngủ một mình buồn ghê Em xin lỗi Biết tối nay anh có tâm trạng Nhưng mà Em phải làm bài tập nhóm Không tin, anh có thể Lời nói của cô chưa kịp dứt Anh đã cúi xuống ngậm lấy môi của cô Trước lưỡi không an phận Lại luôn lách thăm dò trong khoang miệng của Đan Thư. Cái đám say ngây ngất được dâng lên tột đỉnh, Khi bàn tay ai kia đặt ở eo của cô, Di chuyển vuốt ve lưng của cô. Dù qua một lớp áo len, Nhưng đủ để Thư thấy, Cả người mình như đang nóng lên. Bảo lòng của cô luôn như vậy. Anh không nói nhiều mà chỉ hành động một cách tinh tế và chuẩn xác. Nụ hôn ấy thay cho lời anh nói. Anh luôn tin cô. Cảm nhận sự run rẩy của thân hình mềm mại. Bảo Long lưu luyến rời môi cô, nhấn nhá thêm mấy cái như để rút cạn mọi mật ngọt trong khoang miệng của cô. Ngốc à, sao lại không tin chứ? Dùng dàng luyến tiếc luôn là cảm giác, mỗi khi anh và cô tạm biệt nhau. Chợ đàn thư đóng cửa phòng, Bảo Long mới thông thả đi bộ ra khỏi con hẻm. Đường khuya vắng vẻ, gió đông hắt từng cơn vào mặt. Bảo Long chưa mở cửa xe vội, mà đứng tựa vào xe. Lạnh lùng nhả hai tiếng. Bước ra đi Chỉ hai giây sau từ trong gốc cây đối diện con hèm nhỏ Một bóng đen vừa thông thả bước ra Vừa mỉm cười Hài Lúc nào cũng bị cầu chú bắt bài Chắc tôi bỏ nghề quá Bảo lòng vỗ vai anh chàng thám tử của bà Khuê Bảo rồi mà không nghe Cậu cứ ở nhà đắp chăn ngủ đi Thích cảnh ở đâu Tôi chú tôi gửi qua cho Cậu chỉ việc in ra gửi cho mẹ tôi là xong Trời mùa này lạnh rồi Đi lẽo đẽo làm gì cho khổ Bà cậu cũng đến tuổi yêu đương rồi. Cứ đi theo tôi và thư hết chỗ này đến chỗ kia. Không đau tim vì ga Thì cũng đau lòng vì khó chịu đấy. Nguyên trường là anh chàng thám tử điện trai. Được bà Khuê giao nhiệm vụ theo dõi bà Long mấy năm nay. Kể từ ngày anh về giao nhiem vu theo doi bao long may Nam. Nguyên trường 30 tuổi, tốt nghiệp đại học luật. Nhưng vừa ra trường lại gặp bà Khuê. Trong một lần tập đoàn về trường tuyển chọn nhân tài. Bà hứa sẽ giới thiệu trường vào tập đoàn Hoàng gia. Với vai trò cố vấn pháp luật, được làm việc trong môi trường tốt, trường còn được bà Khuê tin cậy nhờ nhiều việc riêng. Trước khi Long về nước, trường là tài xế riêng cho bà. Vì dáng người trường như một vệ sĩ nên bà chọn cậu ấy là người theo Bảo Long tới thành phố C. Việc ở thành phố A anh phải tạm dừng. Thực ra Hoàng gia không thiếu luật sư, chẳng qua họ tuyển người mới hàng năm để dần thay thế những vị trí chưa tốt sau này. Nguyên Trường vốn đã khâm phục vị bác sĩ ấy Lâu lắm rồi Nhưng chưa có dịp gặp mặt Càng theo dõi Long Trường lại càng khâm phục người bác sĩ này Và anh cũng luôn bị Long bắt bài Dần dần thành quen Chỉ có mỗi bà Khuê không biết điều ấy Nên vẫn nghĩ rằng Những tin tức anh báo về Là tuyệt mật giữa bà và Trường Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của Long Trường thở dài Hài, cái số tôi nó khổ thế đấy Ăn rồi đi dình mò người ta Ôm hôn nhau Mà tôi ốm cả người ra Hãy để tôi nói với Thư Giới thiệu cho cậu một cô nhé Bạn của Thư nhiều cô tốt lắm Thôi thôi cậu chủ ơi Duyên đến hay duyên đi Là do trời sắp đặt Giới thiệu làm gì Như cậu và cô Thư đấy Càng cấm đoán càng yêu đậm sâu Còn như cô Ngọc Ép kiểu gì cũng không được Bạn nãy tôi nói với bà chủ Rằng cô Thư mới là người đưa lại hạnh phúc cho cậu Vì khi ở bên cô ấy, tôi thấy cậu cười nhiều lắm. Thế rồi mẹ tôi bảo sao? Bà im lặng có đúng không? Vâng, tôi nghĩ sau khi tôi bảo thế, chắc bà có suy nghĩ. Nhưng tôi có cảm giác có điều gì đó khiến cho bà không thể nào thay đổi được quyết định. Ừ, chắc chắn là không đổi. Như chợt nhớ ra điều gì, trường lên tiếng. Lúc nãy tôi tính kể cho bà chủ nghe, cái vụ cô Ngọc đẩy cô Thư xuống vực xem bà chủ có thay đổi suy nghĩ không nhưng hình như bà bận gì đó nên vội tắt máy không cần đâu mẹ tôi không ưa thư lại nhất nhất ép tôi cưới ngọc bởi vậy dù cậu có kể thì bà cũng không thay đổi đâu cứ để cho bà nhận ra bộ mặt thật của ngọc dù biết ra những toan tính của cô ta với cả những việc làm âm thầm mượn hoàng gia và trần anh làm bàn đạp cho kế hoạch của mình chắc chắn mẹ tôi sẽ sốc nhưng mà suy cho cùng Tất cả những điều này là do mẹ tôi tạo ra. Ai gieo, cứ để người đó gặt. Trường trầm ngâm. Tới lúc đó tôi sợ bà chủ không trụ nổi. Một sự phản bội quá kinh khủng. Nhưng đối với mẹ tôi, phải chứng kiến tận mắt thì mới rõ ngọn ngành. Mọi lời nói với bà đều vô ích. Thả đau một lần còn hơn để bà sống trong ảo tường. Đằng nào tôi cũng cưới thư. Mẹ tôi có làm cái gì đi chăng nữa? thì tôi cũng phải khiến cho Bích Ngọc sáng mắt ra. Nhưng giờ chưa phải lúc. Muốn cất một mẻ lưới, phải đợi lúc còn ca lớn, yên vị ở trong đó, và nó không thể nào đi đâu mất. Vâng, tôi hiểu. Mà này, là một ly cho ấm bụng. Nãy giờ rong ruổi theo tôi, chắc là lạnh bụng lắm rồi đấy. Không biết bà chủ sẽ nghĩ gì khi mà thám tử và người bị theo dõi lại ôm vai bá cổ, ngồi uống rượu với nhau nhỉ? Cậu cứ yên tâm, giờ này một là mẹ tôi kiếm người tỉ tê, hai là đang bị cậu con trai duy nhất, làm cho tức mà mất ngủ. Nào, chúng ta đi thôi. Nói xong anh khởi động xe phóng đi, nguyên trường cũng bước lại chiếc xe của mình, được dựng ở một góc khuất không xa, và phóng theo. Tới quán bà Long chọn một góc, và gọi một chai whisky. Thông thường Long chỉ tới đây với Vĩ và Trọng, vài lần với trường, vì để tránh ánh mắt của mấy cô gái sực nước mùi nước hoa luôn dán mắt vào vòng ngực của anh Long luôn chọn một góc kín hoặc là phòng VIP để nhâm nhi và trò chuyện tránh xa ánh đèn khuấy đảo cùng những thân thể uốn éo ngoài kia Bảo Long và Trường cùng nhâm nhi vài ly rượu thống nhất một số việc rồi ai về nhà nấy Sáng hôm sau đàn thư vừa vệ sinh cá nhân xong thì nhìn thấy vị bác sĩ đẹp trai gọi tới Vợ ăn sáng thôi anh đen khoi đao cung nhung than the uon eo rồi Cô nhanh chân thay đổi Cầm theo cặp sách và đi ra ngoài con hẻm. Anh đưa cô tới quán bún bò quen thuộc và vui vẻ ăn sáng. Ăn uống xong lòng trở thư tới trường. Dừng xe cô quay sang hỏi anh. Hôm nay anh có bận trực không? Không. Nhưng trưa nay em chịu khó ăn một mình nhé. Anh tranh thủ về chung cư, lấy một số tài liệu để chuẩn bị cho hội thảo chiều nay. Bạn này anh vội nên quên bén đi. Mà giờ trở về sợ lại không kịp. Vậy mà anh còn chờ em tới trường làm gì? Tài liệu quan trọng như vậy cơ mà. Ngốc à, chừa anh về anh lấy một tí là xong. Ăn tạm gì đó luôn. Không đưa em tới đây mới là đáng buồn. Cô tạm biệt, rồi sau đó dạo bước vào lớp. Buổi trưa hôm đấy vừa hết giờ, Bảo Long vội vã về trung cư. Vừa vào tới cửa, anh ngạc nhiên khi người thấy mùi thức ăn thơm phức và thân hình bé nhỏ đang đeo tạp dề, xào nấu nấu trong gian bếp. Nhẹ nhàng khép cánh cửa, anh bước lại ôm lấy cô từ phía sau. Cô Tấm, làm vợ anh nhá. Đàn Thư giật thót cả mình. Anh làm gì thế? Làm em hết cả hồn. "Khiếc, hồn gì mà hết nhanh thế. Gặp hoàng tử, sao lại sợ như thế hả? Vừa nói anh vừa tham lam nhấn nhá khắp mặt cô, khiến cho Thư nhắm tịt mắt và cười khúc khích như trẻ con. Một lúc sau cô đẩy anh ra. Người em toàn mùi dấu mỡ thôi Anh tắm đi rồi ra ăn cơm Nghỉ một chút, chiều còn làm việc Em tắm trước đi Anh dọn bàn cho nhé Mới hai 1 rưỡi rưỡi. Anh có mặt là được Dùng ràng một lát Cuối cùng mọi việc theo sự sắp xếp của anh bác sĩ đẹp trai Một bữa trưa vội vã Và đầy áp tiếng nói cười Giữa mùa đông Vậy mà anh và cô lại cảm nhận được nắng xuân Đang trần về khắp căn phòng Kể từ ngày nói sang Pháp du học, quả là Bích Ngọc không xuất hiện nữa. Ngày cô ta ra sân bay, bà Lan Khuê cùng với chị hai Kim Anh có tới tiễn chân. Ngọc cầm tay của bà. Mẹ Khuê và mọi người ở lại mạnh giỏi. Chắc là tới Tết Nguyên đán, con sẽ về thăm mọi người. Còn ngoan lắm, ta sẽ đợi con về. Ông Trần Anh dặn dò con gái. Mẹ của Bích Ngọc cứ sụt sùi mãi, khiến cho bố cô nóng cả ruột. Mình ơi, con gái nó đi du học thôi mà, có phải đi chiến trận đâu mà lo. Bây giờ công nghệ hiện đại, gọi video cũng như đang ngồi trước mặt nhau. Ngày trước tôi đi học gọi video cho mình, mình chẳng bảo, mày có cái điện thoại còn gì? Bích Ngọc lúc này ôm chầm lấy mẹ. Mẹ yên tâm, ngày nào con cũng gọi cho mẹ, con sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhìn một màn tình cảm trước mặt, lòng bà khuê như thắt lại. Những giàn vạt của quá khứ ôm giết lái trái tim bà Khiến cho bà thấy khó thở Những lời quan tâm âu yếm đó Chưa bao giờ bà nghe được từ Hoàng Thông Chồng của mình Có lẽ vì vợ chồng bà Không trải qua tình yêu Mà tiến tới hôn nhân sau biến cố của gia đình bà Vợ chồng bà cũng chẳng có những thời điểm Từ tay trắng Phải tạo dựng như Trần Anh Để biết chân quý tình cảm dành cho mình Những cử chỉ bà, khiến cho bà thấy khó thở. Những lời quan tâm dị Đôi khi chỉ là cái vuốt tóc nhẹ nhàng Ông dành cho vợ Giờ đây cũng là quá xa xỉ với bà khôi Cuộc sống xa hoa của bà giờ đây Đang tố cáo sự lựa chọn Của bà và gia đình bà Năm xưa Ba tháng sau Thời gian thấm thoát thói đưa Đàn thư vừa thi học kỳ Cũng đúng vào dịp Tết Nguyên đán Vậy là tính ra cô và Bảo Long Tại yêu nhau được nửa năm Một quãng thời gian không quá dài Nhưng đủ để cô hiểu được tấm chân tình của vị bác sĩ ấy dành cho mình. Hôm nay thì xong buồn cuối cùng, thấy còn sớm, nên đàn thư tung tăng ra siêu thị, mua sắm một số thứ để tuần sau về quê, ăn Tết cùng gia đình mình. Mấy năm nay ông đạt thường về nhà bà Thảo, gọi bánh trưng, bánh Tết, cùng nhau canh nồi bánh như ngày thơ bé, quả là ấm cúng. Đàn thư biết bà muốn về ở chung với mẹ, nhưng bà Thảo không chấp nhận. Có lẽ viết thương ngày ấy đã liền xèo Nhưng ám ảnh hôn nhân cho mẹ vẫn còn Mẹ muốn cứ làm bạn già của nhau Như vậy sẽ tốt hơn Không ai dám can thiệp vào quyết định của bà Bà thảo khổ nhiều rồi Giờ chị em Thư chỉ mong bà khỏe mạnh Đàn Thư gói bánh rất khéo Rất vuông vắn lại nhanh tay Bởi vậy năm nào cô cũng chuẩn bị mọi thứ Để về gói bánh chưng cùng mọi người Từ ngày chị Linh đi lấy chồng Thư đảm nhiệm công việc gói bánh Hai năm nay có thêm ông đạt, nên không khí ấm cúng hơn. Dạo một vòng siêu thị mua quà Tết cùng với bánh kẹo, đồ khô, đàn thư tiện mua luôn, đồ ăn, định bụng trưa nay sẽ mang cơm cho Bảo Long. Mấy tuần vừa rồi cô lao đầu vào học tập và thi cử cho tốt, chỉ mong có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu để dễ bề xin việc. Dĩ nhiên là cô sẽ xin phỏng vấn vào công ty của chị Trúc Linh, một chi nhánh của tập đoàn Trương Thị. Được ông bá kiên khai trương Sau khi chị Linh hồi phục Tầm vóc ngang ngừa công ty ép Trước kia chị làm việc Tuy nhiên đàn thư không muốn mang tiếng dựa dẫm vào chị Nên cô chọn cách nỗ lực hết mình Để đường hoàng bước vào đó Mấy tuần cô tập trung ôn thi Bảo Long luôn động viên Mua đủ thứ tầm bổ cho thư Thế nên nay xong xuôi rồi Cô cần làm cho cái dạ dày của anh được no đủ Người ta bảo đường đến trái tim đàn ông Đi qua dạ dày Cấm có sai bao giờ Buổi trưa hôm đó Đàn thư sách cập lồng Đường ngó nghiêng trước cửa khoa ngoại chấn thương Đang loay hoay chưa biết hỏi ai Cô chợt nghe một giọng nói vang lên Sau lưng mình Bác sĩ Long Anh phẫu thuật về rồi sao Đàn thư quay về phía vừa phát ra giọng nói Cô thấy một vị bác sĩ đang tươi cười Chờ bào Long Chờ hai người trò chuyện xong Cô mỉm cười vẫy tay Anh Long Trong đáy mắt mệt mỏi sau mấy tiếng đứng trong phòng phẫu thuật của Bảo Long lóe lên những tiếng ngạc nhiên vui vẻ Hai ngày rồi cô và anh chưa gặp nhau Chỉ liên lạc qua những cuộc gọi và tin nhắn Một phần bởi thư bận thi cử Một phần khác vì gần Tết Bệnh nhân đông Anh kể rằng do có nhiều vụ tai nạn hơn ngày thường Trong dịp này Nên số cao phẫu thuật tăng lên Thư nghe mà thương lắm Bởi anh bận mà vẫn luôn tranh thủ gọi điện Động viên cô thi cử Còn kêu người ship đồ ăn tầm bồ cho cô Trong khi cô không hề biết Anh đã kịp ăn hay chưa Thế nên hôm nay thi xong Cô phải tới gặp anh ngay Cho thỏa nỗi nhớ mong Hai ngày không gặp giờ qua ánh mắt của anh Cô hiểu Long đang rất hạnh phúc Vợ đợi anh lâu chưa Em thi xong rồi đúng không Sao lại tay sách nách mang thế này Anh hỏi nhiều thế Làm sao em trả lời kịp Em thi xong rồi Nên nấu cơm đem cho chồng này Hôm nay anh trực Bạn từ sáng tới giờ, chưa kịp nhắn tin cho em. Vào đây chúng ta cùng ăn nhé. Lâu ngày, chưa được ăn cơm vỡ nấu. Lúc này khoa ngoại khá vắng vẻ, nhưng vẫn còn vài đồng nghiệp chưa ra về. Thầy Long kéo tay thư, một anh bác sĩ đang chuẩn bị về, nháy mắt. Bảo Long, người trong mộng đi à? Dạ vâng, đây là vợ sắp cưới của em. Đàn thư đỏ mặt cúi chào vị bác sĩ kia, rồi lẽo đẽo theo Bảo Long vào phòng trực. Anh rửa tay lấy cơm ra, rồi ngồi ăn vui vẻ cùng với cô. Vợ này, năm nay anh trực đúng vào ngày mùng 1 Tết. Mùng 2 anh về nhà vợ, rồi đưa vợ về thành phố A chơi nhé. Mùng 1 Tết mà anh phải trực à? Sao anh không để anh vĩ và anh trọng sắp xếp cho anh trực sau? Trực như thế thì không được đón giao thừa với gia đình à? Không sao, anh quen rồi. Hơn 11 năm ở Pháp, việc không đón giao thừa với gia đình là bình thường. Thực ra anh Vĩ cho anh lựa chọn đấy chứ. Nhưng anh vẫn trượt mùng một để các bác sĩ ở thành phố Xê được ở bên gia đình vào thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới. Với lại anh có về thì giờ đó trong câu chúc Tết của mọi người lại dục anh cưới vợ. Mà Bảo Long ấy chỉ chờ cô vợ này học xong để rước về thôi. Nhưng mà thế còn gì là Tết. Tội nghiệp anh thật đấy. Ngoài nhớ vợ già Chả có cái gì đáng tội nghiệp cả. Làm vợ bác sĩ phải hy sinh quá nhiều. Nên anh chỉ thấy thương vợ thôi. Hai người vừa ăn xong thì bảo Long nghe tiếng gõ cửa. Long, cậu có trong đấy không? Có, anh rể vào đi. Bà trọng đầy cửa bước vào. Thấy Long đang sắp lại mấy ngăn cặp lồng. Liền cong khóe môi môi thành đường nét hấp dẫn. Thảo nào, gọi anh rể to thế. Đàn thư lúc này xue xòa. Khi nào em đưa cơm cho Bảo Long, em cũng gặp anh rể. Đúng, số anh rể em ấy là cứ phải nhìn người ta hạnh phúc khi mình đói bụng thế này đây. Định qua rủ Long đi ăn, vì hai hôm nay trồng tương lai của em phẫu thuật liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thế này thì tôi phải đi ăn một mình rồi. Thế thiên vĩ đâu ạ? Bên nhà Tú Vi hai hom nay chong tuong lai cua việc, nên về đó ăn cơm. Anh rể chịu khó vài tuần nữa, ra tiết chị Linh đi làm, không quá bận hai bé. Lại có thời gian dành cho anh Anh bảo cứ ở nhà nghỉ cho khỏe Công ty có trợ lý và phó giám đốc Mà Linh nó không chịu Nhưng nghĩ lại cô ấy suốt ngày ở nhà Với hai nhóc cũng buồn Rồi lại suy nghĩ linh tinh Dù có bà vú Nhưng Linh thương bà già cả Nên muốn đỡ đần bà Thôi thì cứ theo phương châm Nhất vợ nhì trời em ạ Để Linh đi làm cho khuây khỏa Dạ vâng Chị Linh ngồi một chỗ đúng là không quen đâu anh Ừ hy vọng có thời gian, đưa cơm cho chồng là được. Bà thôi, hai đứa cứ tự nhiên. Anh đi ăn đây. Đàn thư cũng nhanh tay dọn dẹp cùng bào lông, rồi tạm biệt anh. Biết anh bận rộn, nên cô chẳng dám ở lâu. Ngày 26 tháng chạp, vừa chạy ào vào nhà, thư bỗng ngạc nhiên khi thấy một góc sân được bọc bạt phủ kín mít, phía chân bạt lại được đóng đinh rất cẩn thận, khiến cho cô tò mò chẳng biết có gì trong đó. Thư chạy vội vào nhà, Cất đồ đà qua nhìn một lượt nhưng lại không thấy ông bà và mẹ đâu. Chạy ra phía sau vườn cô thấy ông bà đang cùng mẹ chọn xem buồng chuối nào đẹp để đưa vào thắp hương. Ông bà ngoại! Mẹ ơi! Con đã về! Thư vừa lại cùng mẹ đỡ buồng chuối vừa được chọn xuống. Tết nào cũng vậy mẹ con cô luôn chọn những này chuối to đẹp để thắp hương và đem biếu. Hai mẹ con cùng đưa buồng chuối vào sân Thư phủi tay rồi nói Lần sau ấy Mẹ có để con về con làm cho, hoặc mẹ nhờ bác hàng xóm, chứ một mình mẹ làm sao khiêng được cả cái buồng chuối nặng thế này. Ôi dào ơi, mẹ còn khỏe. Buồng chuối nặng ấy nên gật sát đất rồi. Nếu còn chưa về thì mẹ hạ nó xuống, chia nải ra rồi đưa vào. Mà giờ tay giờ chân đi, có đói không? Lát nghỉ ngơi rồi đưa hai nải chuối này ra bà nội cúng tổ tiên. Mẹ cô luôn chu đáo như vậy. Thư nhanh nhẹn rửa tay chân, nhớ ra khoảng sân được che bạt. Cô hỏi ngay. Mẹ ơi mẹ, sao một góc sân lớn lại che bạt kỹ thế ạ? Chiếm hết gần nửa sân rồi. Có cái gì trong đấy hả mẹ? Ông ngoại cô nhèo mắt ngó đi chỗ khác. Còn bà Thảo vừa chia chuối vừa cười. Ông ngoại có mấy cây gì lạ lắm. Ông trồng trong mấy cái chậu to. Hôm trước trời nắng ông để ngoài trời. Nhưng sắp tới nghe bảo ngày mai gió mùa về, mưa rét. Nên ông bịt lại như thế. Nhưng mà con thấy hôm nay đang còn nắng mà. Với lại cây cối mà che kín mít như thế. Không có ánh sáng mà trời. Làm sao mà nó sống được ạ? Ngoài ơi, thì cây đấy là cây gì ạ? Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt khó hiểu. Nhìn ông ngoài. Ông đang nhìn chăm chú vào khoảng sân được bọc bạt kín mít. Nghe thư hỏi, ông đồng đình cười nói. À cái cây này con không biết được the cay đay la cay gi a co vua Thời còn bên Pháp khong biet đuoc đau thoi con ben phap bi Ngoại có trồng gọi là cây hạnh phúc. Mấy hôm vừa rồi nắng liên tục, nên cây đủ ánh sáng rồi. Tối nay gió mùa về, cây này phải ấm áp, chứ mừa rét là hồng hết. Ở Pháp bị mưa tuyết, thì ngoại phải đưa vào nhà kính cơ. Thế nên sáng nay ông bảo mẹ kêu người, tới cùng với ba con, che kín lại. Chứ gió mùa, khẽo mùng một chả có cây mà chơi Tết. Bà con cứ yên tâm, thời tiết lạnh với loài cây này càng kín càng tốt, nó đủ ánh sáng rồi. Không hòng được đâu Đủ nắng hoa sẽ nở Con đừng có lo Đạn thư dù ôm một mơ thắc mắc Nhưng nghe ngoại nói như vậy Cũng chả biết làm gì Chỉ trông tới ngày mùng một tết Để chiêm ngưỡng loài cây lạ lùng kia Thư nghỉ ngơi một lát Cầm mấy trái ổi vườn ăn ngon lành Rồi đưa chuối cùng một số bánh kẹo và quà Cô chuẩn bị tới nhà của bà nội Khi bóng xe cô vừa đi khuất Ông ngoại thờ phào một tiếng Ai, may quá Còn bé nó chả nghi ngờ gì Những ngày giam tết Đàn thư rất bận rộn Ban ngày cô dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa Tôi đến lại cùng mẹ và ông bà Làm những món ăn ngày tết Từ giò lụa tới thịt nấu đông Bảo Long và cô chỉ trò chuyện được xăm ba câu bao long va co chi tro chuyen đuoc dăm ba cau gui cho nhau những nụ hôn vội vã Qua màn hình điện thoại Nhiều lúc đêm đã khuya Chàng cháu không ngủ được Nhưng lại sợ anh bận Lo anh mệt Nên cô nào dám gọi Chỉ nhắn tin động viên anh Rồi lại nằm chờ tin trả lời Thế nhưng vị bác sĩ kia tinh tế Có khi nhận được tin đã một giờ sáng Vẫn gọi lại ngay Vì anh cũng nhớ cô Nhớ đến cồn cào Vợ khó ngủ à? Anh nhớ vợ Sắp điên rồi đây Bác sĩ làm gì mà giờ này Còn ngồi ở bàn làm việc thế Không chăm sóc sức khỏe của mình Làm sao mà chăm sóc được cho người khác chứ Lòng đưa những ngón tay thon dài, chạm vào khuôn mặt của Đan Thư trên màn hình điện thoại. Vì nhớ cái cô đang trò chuyện đây này. Tối nào cũng vậy, trừ khi anh có ca phẫu thuật, nếu không thì anh và cô lại díu dít giữa đêm khuya, cho tới khi Thư buồn ngủ, díp cả mắt lại mới thôi. Đêm giao thừa, vì lo ngẽn mạng, nên Đan Thư tranh thủ gọi điện thoại chúc tết gia đình anh chị từ sớm. Mười giờ khuya cô gọi cho Bảo Long và ngạc nhiên khi thấy anh đang ở bệnh viện. Ơ, em tưởng là sáng mai, anh mới bắt đầu ca trực chứ. Thế ở trung cư, anh không kịp chuẩn bị cái gì à? Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Long chỉ muốn ôm lấy cái thân hình bé nhỏ kia cho thỏa nỗi nhớ. Vợ cứ yên tâm, anh chuẩn bị đầy đủ rồi. Đêm giao thừa nhiều ca cấp cứu do tai nạn giao thông và một số ca tự ý chế tạo pháo nổ. Nên thiên vĩ gọi anh tới hỗ trợ Anh làm việc để đỡ nhớ đàn thư của anh Nằm mới sắp sang rồi chục thư bướng bình đáng yêu Sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đề ra Và sớm trở thành vợ hiền của anh nhé Tiếng ảnh nói lẫn trong tiếng pháo hoa Thi thoảng có ai đó lén lút nổ bung trên bầu trời đêm Dù chưa tới giờ khắc giao thừa Đàn thư cảm nhận hạnh phúc đang đến thật gần Dù anh và cô đang cách nhau mấy chục cây số Giờ phút thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Thư cùng ông bà ngoại và mẹ, trang nghiêm thắp hương, lên bàn thờ gia tiên. Ông Đạt làm lễ ở nhà rồi, đi xe máy sang nhà Thư, cùng đón giao thừa với mẹ con cô. Còn bà nội lên chùa từ... sau 12 giờ. Mấy năm này chị Linh lấy chồng, nên chiều mùng một anh chị mới về chơi Tết, cùng với gia đình cô. Mọi thứ vẫn giống Tết xưa, nhưng chẳng hiểu sao Thư cảm thấy hồi hộp lạ lùng, Có lẽ vì năm nay, trong trái tim bé nhỏ, có tim hình bóng một người đàn ông, mà dù giây phút này không đứng cạnh cô, nhưng Thư vẫn thấy anh thật đường. Đã 12h30, hàng năm giờ này mọi người chuẩn bị đi ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao, năm nay ông đa 12 gio 30 hang nam gio nay moi nguoi chuan cùng ba mẹ cứ ngồi rôm xà trò chuyện, ông ngoại còn thi thoảng ngó ra cổng. Thư tò mò, ông ngoại, ông nhìn gì ngoài cổng thế à? À, ngoại xem trời còn mưa phùn không Để mang cái bạt dỡ nó ra Sáng mai cây hạnh phúc mà vươn lên Chắc là đẹp lắm Hết mưa từ chiều rồi mà ngoại Để con ra con dỡ cho Con đang tò mò xem cái cây ấy Hình thù như thế nào Ấy, Thư cứ bình tĩnh dỡ bạt ấy, phải tới giờ đẹp chứ Sương đang nhiều có khác gì mưa Cứ từ từ Rồi ông lại nhàn nhã trò chuyện với bà mẹ cô Khiến chú Thư ngồi ngần ngơ Chả hiểu sao giờ này mọi người còn chưa chịu đi ngủ, để sáng dậy còn tới vãn cành chùa và đi chúc Tết. Chẳng khai thác được thông tin gì ở ông ngoài, cô mỉm cười khều tay áo bà ngoài. Bà ơi, bà buồn ngủ chưa à? Bà chưa, bà về chờ xem cây hạnh phúc với ông chứ, cháu cứ bình tĩnh. Ờ hay, có mỗi cây cây mà cứ bảo thư bình tĩnh là sao? Càng nghe nói bình tĩnh lại càng thấy mất bình tĩnh rồi, mọi người cứ làm sao ấy. Cả ngày 30 Tết đã làm nhiều việc rồi, ấy vậy mà tới giờ, ai nấy đều đang vui vẻ cắn hạt dưa trò chuyện. Mà đâu phải chuyện hệ trọng cấp bách gì cho cam, toàn là những việc mà ngày nào cũng nói. Nào là không khí Tết năm nay, rồi lại sang chuyện mùa màng, đào rồi quất. Thư trà hiểu nổi, cô ngắp ngắn ngắp dài. Vậy con xin phép, con đi ngủ trước, sáng mai con lên chùa, con chúc ông bà và mẹ ngủ ngon à. Thành niên gì mà ý thức kém thế, mới có một giờ kém mười lăm phút. Nhưng con nhớ không nhầm thì những năm khác, giờ này cả nhà mình đã nằm ở trong chăn rồi ạ. Nhưng mà năm nay nó khác. Con, con có thấy khác gì đâu ạ. Cô còn chưa kịp nghe ông giải thích thì đã vang lên một tiếng phanh xe gấp gáp. Thư giật mình nhìn ra cổng, còn ông bà và ba mẹ lại vui vẻ bước ra ngoài sân thư đang nhíu mày không biết ai đến giờ này thì thấy ba vội vã đi lại dỡ cái bạt hóa ra khùng thì chắc chắn nhưng ba chỉ đóng đinh bốn góc thôi vì ông ngoại nói trong đó có cây thư trả được xem nên trả lại nhìn kỹ giờ thấy ba mẹo kéo nhẹ là xong giờ chỉ thấy ba kéo nhẹ là bông ra thư dán mắt để vào xem cây hạnh phúc khi chiếc bạt vừa được hạ xuống một sân khấu nhỏ lung linh hiện lên trước mắt thư ngoài những chiếc đèn led được bật sáng Còn có hình trái tim lớn được ghép bằng những ngọn nến Đặc biệt những giỏ hoa tulip xanh được xếp một cách khéo léo Thành chữ L và chữ T Đàn thư đang rụi mắt liên tục Vì cứ tưởng rằng mình đang mơ Thì thấy thân ảnh cao lớn của Bảo Long Đang bước lên sân khấu và châm lửa thắp nến Những ngọn nến lung linh lần lượt cháy lên Chỉ còn lại mấy cây phía trước để chờ bước chân của thư Cô bất chợt thấy một bàn tay đầy nhẹ mình từ phía sau Và giọng nói của bà Thảo vang lên Bước lên đi con Thư bước chậm rãi một cách vô thức Lên bậc sân khấu nhỏ Khi cô đã đứng trong trái tim nến Bảo Long thắp nốt những cây nến còn lại Một trái tim rực sáng Ôm lấy hai thân hình đang nhìn nhau âu yếm Thư vẫn ngờ ngờ đây là thế giới cổ tích Nên hai tay cứ bấu chặt vào nhau Cảm giác đau khiến cô hiểu Những gì đang diễn ra không phải là mơ Đây là sự thật Bảo Long đang đứng trước mặt cô. Anh tại sao anh ở đây? Nãy giờ ngoài những câu chào hỏi ông bà và ba mẹ cô thì anh chưa nói gì với thư cả. Hôm nay Long ăn mặc chỉnh chu, một thân tây lịch lãm như chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại nào đó. Còn thư vẫn trong bộ đồ bằng vải bông màu hồng dễ thương. Anh không trả lời câu hỏi của cô, anh quỳ xuống, lấy từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhung rồi bật mở kẽ liếc nhanh đồng hồ, Bào Long chân thành lên tiếng. Hôm nay lúc 1 giờ 1 phút, ngày mùng 1 tháng Giêng, anh là Hoàng Bào Long xin được cầu hôn Dương Đan Thư, trước sự chứng giám của trời đất, sự chứng kiến của ông bà ngoại và ba mẹ. Anh xin hứa suốt đời chỉ yêu cưới và chung thủy với một mình em. Trái tim anh không có ai khoác ngoài Đan Thư xinh đẹp. Lời lẽ của bác sĩ khô khan nên không nói hết tình cảm trong lòng anh. Nhưng anh nghĩ rằng em hiểu tất cả những gì anh dành cho em. Đàn Thư à? Làm vợ anh nhé Thư tròn mắt ngạc nhiên, anh đang cầu hôn cô. Đây là hình dạng của loài cây hạnh phúc mà ông ngoại nói hay sao? Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Tình yêu anh và cô dành cho nhau không thể kể bằng lời được, không biết bao nhiêu là đủ. Chỉ có điều trái tim của cả hai luôn hướng về nhau và luôn có nhau. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt thì nhau lăn dài trên gò má của cô. Vô tư để cho nước mắt rơi xuống, đó là những giọt nước mắt nhớ nhung, giọt yêu thương và cả hạnh phúc đang đến với cô. Trong những giờ khắc đầu tiên của năm mới, tới tận mấy phút sau, cô nghe tiếng ông ngoại nhắc nhở. Đàn thư kìa! Thư giật mình nhìn xuống, ánh mắt chờ đợi của Bảo Long rồi lặng lẽ gật đầu nghẹn ngào nói em đồng ý tiếng vỗ tay của mọi người vang lên cũng là lúc những tia pháo bông phía trước sân khấu vụt lóe lên đàn thư bịt miệng để khỏi bật lên tiếng nước xúc động tay còn lại chìa ra để bảo long đeo chiếc nhẫn đẹp đẽ anh đứng dậy lau nước mắt cho cô hôn lên trán của cô ghé vào tai cô thì thầm em tính để chồng của em quỳ đến sáng mai đi ạ Tại người ta ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đang trực. Rồi không đợi anh trả lời, cô quay sang nhìn mọi người đang đứng phía dưới. Còn ông ngoài đang dơ máy lên để quay video. Sao mọi người không nói trước với con chứ? Có ai lại ăn mặc, giống như con, trong lễ cầu hôn đâu à? Nhưng mà cục bông thế này, dễ thương, quả nào có thể không đánh giá được con người. Nên em đừng quan trọng. Cảm ơn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu thương và làm mọi việc vì em. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn anh và nói tiếp. Lấy lòng nhà vợ gây chưa? Mọi người đều về phe của anh hết rồi đấy. Lòng mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Phía dưới sân, ông bà và ba mẹ cũng cười mà khóe mắt ai nấy đều rưng rưng. Ông đạt nhẹ nhàng nắm tay bà Thảo rồi siết chặt. Bà để yên tay mình trong tay ông, tất cả đang hướng về sân khấu nhỏ. Thì một thanh âm vang lên. Ái chả, vợ chồng mình chậm mất mấy phút trọng đại rồi. Đàn thư ngạc nhiên là chị Linh và anh rể về. Anh, chị, sao hai người... Giao thừa xong là lên máy bay, là máy bay riêng, nhưng lại không kịp. Tiếc thật đấy. Đàn thư lúc này đấm thùm thụp vào bào long. Anh đưa em qua hết bất ngờ này, sang bất ngờ khác. Nhân vật chính mà chả biết cái gì để chuẩn bị. Anh lừa em, là trực mùng một nữa chứ. Anh trực thật mà, anh nhờ xếp vĩ xem dùm, 12 rưỡi rưỡi tới rưỡi đấy. Ai, ai mà dám lừa em? Ngoại tùm tìm cười rồi bước lại gần Linh. Cháu yên tâm, ta quay lại rồi. Bá trọng mua cho ông cây máy, nét thật đấy. Ai nấy đều vui cười trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Ở trước sân nhà thư, khi mùa xuân gõ cửa bên thềm, cùng trao nhau ánh mắt yêu thương, cùng những cái nắm tay thật chặt.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 Dành cho cô gái tên là Đán Thư Tâm An vô cùng vui và vô cùng xúc động Bởi vì đúng là cuộc đời này Chúng ta chỉ cần có một người ở bên cạnh Bảo vệ che chở Thấu hiểu tất cả mọi thứ cho chúng ta Ở bên cạnh chúng ta và mang lại Những điều hạnh phúc nhất cho chúng ta Không biết được rằng là tương lai sẽ như thế nào Và cũng chả biết được rằng là chúng ta có đi đến với nhau Đến cuối cuộc đời hay không Nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó Thật sự hạnh phúc là được rồi Tâm An có nghe một câu rất là hay đó chính là Mưa đến đâu thì mát mặt tới đó Chúng ta cứ tận hưởng hạnh phúc Ngay tại giây phút này đi Còn những chuyện về sau Đó là duyên số còn rất nhiều Các mối quan hệ hoặc là nhiều cái tác động khác nữa Thế nên sau khi mà lắng nghe Những cái lời văn mà tác giả An Yên viết Thì tâm an cảm thấy rất xúc động Rất rất là hạnh phúc Hạnh phúc lây cho chàng trai Bảo Long và cô gái đan thư Và chúng ta sẽ cùng nhau Lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này Bởi vì cô gái Bích Ngọc đã trở về, ở Pháp trở về, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem sóng gió nào lại tiếp tục đến với cô gái Đan Thư. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.